Mấy sòng bài trên phố lúc nào cũng nhộn nhịp Không khí bên trong ồn ả náo nhiệt Đèn điện sáng trực Bên ngoài Có không ít đám quý tộc Tây Dương Đang tìm xem náo nhiệt Họ cho người làm một cái bục tròn hai tầng Những quý ông quý bà ăn mặc sang trọng Trước mặt họ đặt những cái bàn Trên bàn có rổ đựng tiền xu lẻ Và cơm cháy Rất nhanh Những người dân đối khác ăn mặc rách chân đi đất đã chạy đến phai quanh. Họ bị cản lại dưới sức mạnh của súng lưỡi liềm. Chỉ có thể đỏ mắt chờ những quý ông quý bà ném cho mình chút đồ ăn hoặc là tiền lẻ. Trong số đám dân đói rách này, có không ít người từng là quý tộc ăn nam. Chỉ vì đam mê cái món thuốc phiện mà thân bại danh liệt, trở thành kẻ ăn mày. Bộ dạng gầy đen chẳng khác quỷ đối là bao. Một quý ông đội mũ cầm gậy, hưng phấn nói một câu tiếng Pháp Có nghĩa là, đám mọi dân an nam, đến đây cầu xin chúng ta đi Sau đó bọn họ cười khanh khách với nhau Bốc những năm tiền xu lẻ và cơm cháy tung lên trời Tiền và cơm hòa bầu nhau, trời xuống lạ tả Đám dân đối vồ vập đổ xô xuống, cúi xuống nhặt nhạnh Nhặt được cơm thì nhét vội vào mồm Nhài ngấu nghiến Nhặt được tiền Thì vội cho vào trong áo Tiền và cơm thì ít Người sắp chết đối thì nhiều Bọn họ giành giật rồi lao vào đánh nhau Những đứa trẻ và người già yếu Mau chóng bị giày vò đến sức cùng lực kiệt Không thể chen chân được nữa Chỉ đành thất thiểu chui ra ngoài Đám quý tộc Tây Dương thay thế càng hứng khởi Đối với họ Đây chẳng khác nào chọn lọc tự nhiên. Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Mệnh ai người đó lo. Bọn họ chẳng qua là giúp cho không khí thêm phần náo nhiệt mà thôi. Dành được một hồi, có người nuốt nhầm tiền xu, ôm cổ ngã xuống. Nhưng đứng trước cái chết vì đói, nào có ai bận tâm đến nữa Vài người có lòng tốt, lôi người bị mắc nghẹn ra, thò tai bao móc họng. Nhưng đã không kịp nữa Đồng su bích đường thở Người kia đã yếu sẵn vì đói Ngày sau đó liền chết đi Phía bên kia vẫn ồn ào tranh cơm và tiền Đám quý tộc thảy cơm xuống lần cuối Rồi phủi mông bỏ đi Bọn họ cho rằng Làm như vậy là cứu rỗi một dân tộc Đang trên bờ vực của cái chết Bọn họ giống như ánh dương sáng trối Khai thông đầu óc u tối Của một nền văn hóa cổ điển Một rủng Đồng thời bọn họ giống như vĩ nhân Có thể chà đạp lên lòng tự tôn Của một quốc gia Không có trong bản đồ thế giới Tất thải những điều đó Đều khiến cho quý tộc Tây Dương bọn họ Cảm thấy mình là thượng đẳng Sau trận tranh cướp Đã có mấy người chết Có cả người lớn và trẻ con Cùng lúc đó Bọn lính nhanh chóng kéo những người chết Đi đằng nào không ai hay Tình cảnh ấy đều lọt vào trong mắt vương Bắc. Cậu cảm thấy cổ hồng cũng nghẹn ứ như chính mình bị mắc kẹt đồng xu. Mai mà cậu chọn theo an toàn tiến lên cái tân tiếng giác trên mình những bộ âu phục đắt tiện và sống theo phong cách của nền văn minh thế giới. Chứ nếu không cậu không dám tưởng tượng vương tộc của các cậu một ngày nào đó cũng sẽ trở thành những dạng kia. Sống chết đều rơi vào tay kẻ khác Vương Bắc thở ra, cầm lấy tay Mary, đi vào tòa nhà rực rỡ ánh điện, ném qua đầu đau khổ của những kẻ khốn cùng. Mary vẫn hoái lại nhìn, cho đến khi cánh cửa lớn đóng lại. Bên trong đèn điện sáng choăn, khiến cho tầm mắt bị đột kích bất ngờ. Cô mới thu lại sự sợ hãi vừa rồi. Bà cả đang ngồi trong chánh điện, Trước mặt là cô Giang Cô xin bà cho mình theo bia xuất ngoại Không được Ta không cho phép Vương tộc chúng ta chẳng còn lại mấy người Bà con lại muốn đi theo tên người Tây đó Con cô chuyện tư tình nam nữ Còn hơn người trong tộc có phải không Cô Giang hai mắt đỏ quen Cô cũng giống như Vương Bắc Cô muốn có quyền quyết định con đường sống của mình Cô nghĩ như vậy là không sai Nếu như bà cả không cho Cô cũng sẽ trốn đi Vừa lúc đó Có gia đình vào bẩm báo Bẩm bà Cậu hai quân trở về rồi Bà cả lập tức vứt chuyện của cô Giang qua một bên Đứng dậy đi nhanh ra ngoài đón con trai Sắc mặt của bà vốn dĩ đã không tốt Nghe tin cậu hai trở về Liền vui vẻ lên ít nhiều Nhưng khi trông thấy bên cạnh cậu Còn có một liên Mặt bà thoát cái tối sầm lại Mộc liên biết bà có thành kiến với mình Nhưng cô cũng không mấy bận tâm Đằng nào sau khi giải quyết xong thay ma Tìm được cách hóa giải lời nguyện trũa của vương tộc Cô cũng xin giải trừ hôn sự của mình và vương quân Vương quân cũng đi vào việc chính Cậu hỏi thẳng mẹ mình Có biết dưới hầm mộ Ngoài thay ma ra thì còn có gì khác nữa hay không? Bà cả nói mình không rõ Cho nên cậu qua tiệm bà ngoại Lão bà Vương Xuân nghe hỏi tới việc này Ánh mắt có vẻ lúng túng và né tránh Quân có hỏi như thế nào Bà cũng không chịu trả lời Chỉ nói rằng tổ tiên đã làm như thế nào Thì cứ vậy mà làm theo Vương quân tuy tức giận Nhưng cũng không tỏ thái độ gì Cứ vậy kéo Mộc Liên đi khỏi phủ Bà cả ngăn thế nào cũng không được Cô Giang thấy tình hình căng thẳng Bội vã sai người đến tòa công sứ tìm Vương Bắc Cô không nghĩ gì nhiều Chỉ cảm thấy trong nhà bắt đầu có mâu thuẫn Nên muốn nói với anh cả một tiếng Vương Bắc vừa về đến nơi Thì trời đã tối Cậu chạy tới phòng của bà ngoại Đứng bên ngoài Nghe lão bà và mẹ cậu nói chuyện với nhau Mẹ à Số cuộc ở dưới hầm mộ còn có thứ gì khác Mà thằng Quân nó hỏi mẹ không chịu trả lời gì. Đây đã là lần thứ năm, bà cả hỏi câu này với mẹ mình. Nhưng lão bà vẫn mục mực im lặng, không nói gì. Người khác không nhìn ra. Nhưng con là con gái của mẹ. Con còn không nhìn ra được hay sao? Mẹ coi như con cậu sinh mẹ. Thời thế đã xoay vận rồi, không còn giống như trước nữa. Nếu như xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát, Sợ là vương tộc sẽ gặp đại họa thôi Mấy lần lão bà Vương Xuân định nói Nhưng rồi lại thôi Đâu phải bà không biết Thời thế đã thay đổi Chỉ là bà vẫn cố chấp Với những suy nghĩ về một thời đã qua Mẹ ơi Mẹ biết tính thằng quân rồi đó Chuyện gì mà nó không biết Nó sẽ tìm ra cho bằng được Đó là người quyết định vận mệnh Của tộc chúng ta thời điểm này Không thể giấu giếm nó bất cứ chuyện gì Nếu chẳng mai hầm mộ không giữ được nữa Thì mẹ tính sao Như đánh vào điểm mấu chốt Lão bà nghe thế cũng giật mình lo sợ Vội dục con gái Không xong rồi Phải ngăn thằng quân lại Hầm mộ đúng là còn một thứ khác Nếu như lấy ra rồi Hầm mộ cũng sẽ bị phá quỷ thầy mà sẽ thoát ra ngoài mất thôi Trời ơi Thế sao mẹ mãi lúc này mới chịu nói chứ? Bà cả giận tím cái mặt Vội vã chạy ra ngoài tìm quản gia Phương Bắc đứng bên ngoài cũng đang nghe được Liền trốn đi Rồi theo sao bà cả tìm tới hàm mộ Hàm mộ kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì Liệu có phải là thuật trường sinh hay không? Lúc ấy bên dưới hàm mộ Mộc Liên và Vương Quân đang dò dẫm trên vách tường Áp tay vào nghe ngóng Lại dùng ngón tay gõ nhẹ Không có gì khác biệt Mộc Liên nghi ngờ Phải chăng hôm đó mình nhìn nhầm Thì đột nhiên tay cô Quệt vào cạnh đá sắt Trỉ ra một dòng máu đỏ Kỳ lạ thay Máu chảy trên tường đá hắc thị của Mộc Liên Lại tự nhiên mở ra Đồng thời cơn choán ván cũng ập đến Vương quân đỡ lấy cô Mộc liền chỉ tay lên tượng Dung rảy nói Ký tự hiện ra rồi cô ơi Ký tự như thế nào Em cố gắng nhìn rõ hơn cô được không Mộc liền cố gắng hết sức Cô cảm nhận được Hai bên tay đột nhiên lạnh buốt Phần chấp tay dường như đang động đậy Muốn nhú lên Cô nhớ lại Ngày mình bị ma Maya kéo xuống sông Hai tay của cô Cũng mọc dài lên như yêu tinh Cô sợ mình sẽ một lần nữa biến thành hình dạng kỳ quái đó trước mặt vương quân Liền há miệng Tự cắn vào cổ tay mình Cần đào khiến cho cô tỉnh táo hơn Những ký tự trên tường đá Cũng rõ ràng hơn chút ít Mộc liền cảm thấy từ ký tự trên vách tường Có thể sắp xếp thành một hình thể nào đó Trông rất quen mắt Cô lẩm bẩm trong miệng Đủ để cho hai người nghe được Tính Quỷ Liễu Tinh Trương giật Chẩn Là Thiên Quang Thư Cậu ơi Là Chu Tước Tinh Đúng là nó đó Trong cuốn sách không hành mật chú Mà nhà sư đưa cho Mộc Liên Có vẻ đầy đủ những trộm sao trong tin tượng Cô vốn chỉ xem qua Vì không am hiểu tiên văn Không ngờ lúc này lại có ích Chu Tước tin sao Nhưng sau lại là Chu Tước chứ Vương quân một tay đỡ Mộc Liên Bước đến gần bức tượng Hân Mộc Liên nhặt một viên đá Vạch lên từng điểm ở trên tường Đúng 7 điểm liên kết lại Thì ra hình chậm sao Chu Tước Vương quân sợ khắp lượt các điểm kia Xong không có phản ứng nào xảy ra. Mộc Liên đã cảm thấy khá hơn nhiều. Chợt nghĩ đến một giả thuyết. Máu của cô, lẽ nào có tác dụng? Mộc Liên dùng cảnh sắc của hòn đá chạch một đường trên đầu ngón tay trỏ. Tính từ điểm đầu tiên, vẽ một đường. Máu của cô gì đến đâu? Những đường vẽ liền nổi lên ánh sáng đỏ đến đó. Khiến cho cả hai rất kinh ngạc. Ngay khi sắp vẽ đến đường cuối cùng Thì tự trên những bậc thang vang lên giọng nói gắp gáp của bà cả Giật lại ngay Đây cũng là lần đầu tiên Bà cả sọc thẳng xuống hầm mộ như vậy Sắc mặt bà trắng bệt Theo sau là ông quản gia Bà tức giận đi xuống Đến thẳng trước mặt Mộc Liên Rồi dơ tay lên tính tác cho cô một cái Tay bà vừa rơi xuống Vương quân đã bắt lấy Mẹ làm gì? Mẹ chịu không nổi nữa rồi. Con nhỏ này muốn hại chết cả tộc chúng ta đó. Con không thấy sao? Mẹ chủ lý quá rồi. Lần trước là tự ý đưa một liên xuống hầm mộ. Hôm nay là vô duyên vô cớ muốn đánh quậy. Như vậy là sao? Bà ngoại con nói. Trong hầm mộ có thứ quan trọng. Không được lấy ra. Nếu không thầy ma sẽ thoát được ra ngoài. Đó là thứ gì? Mẹ... Mẹ không rõ nữa Nhưng mà cũng mai mẹ đến kịp Nếu không con nhỏ này lại phá hỏng tất cả công sức Của vương tộc chúng ta rồi Đột nhiên bức tượng váy máu một Liên Rung chuyển ầm ầm Tựa như đang xuất hiện một cơn địa chấn nhỏ Phía trong khu vực đặt quan tài Đám tay ma lẽ ra hôm nay phải ngủ Thì bắt đầu rụt trịch gạo rú Tiếng bước chân chậm trịch đi về phía ngoài và cả càng được thể căm ghét một Liên Trong lòng bà luôn cố gắng gạt bỏ Nhưng đến cớ sự này Bà lại càng khẳng định Sự xuất hiện của Mộc Liên Thật sự gây ảnh hưởng đến sự tồn dông của vương tộc Vương quân nhanh như cắt chạy đến phía cửa đá Nơi đám thầy ma đang đánh hơi thấy mùi máu người Quảng gia, dẫn hồi lên trên Màu lên quản gia cũng sợ toát mồ hôi lạnh Màu màu nhanh chóng dẫn bà cả và Mộc Liên Trở lên phía trên Vương quân đi vào giữa bầy thay ma, kéo từng cái thay tanh tửi trở về quan tài. Nhưng bọn chúng không chịu ở yên, cứ nằm xuống là lại trở dậy, nhảy phóc ra khỏi quan tài, di chuyển ra phía ngoài, nhằm hướng bức tượng đá có máu của Mộc Liên mà tiến đánh. Vương quân quyết định không cản nè, mà đứng yên quan sát. Đám thay ma đến trước bức tượng, khệt mũi đánh hơi mùi máu. Những móng tay cào sột soạt vào vách tượng Rồi thè lưỡi ra lím máu Bây giờ vương quân đã hiểu Vì sao đêm hôm đó Mộc Liên lẫn giữa bầy gà Mà mùi của cô vẫn hấp dẫn đám thay ma Khiến cho bọn chúng bị kích động Mà đuổi theo cô Máu của Mộc Liên Không phải máu người thường Cậu không cản đám thay ma nữa Nhẹ nhàng đi lên bậc thăng Rời khỏi hầm mộ Ở phía dưới Thầy ma vẫn liếm láp máu của Mộc Liên ở trên tường Ra đến bên ngoài Vương quân thấy mẹ mình đang chất vấn Mộc Liên Thậm chí bà và quảng gia Đã nhìn thấy mắt của Mộc Liên phủ một màu đen kịch Cô suốt cuộc là thứ gì? Cô không phải là con người có đúng không? Cô đến vương tộc có mục đích gì? Nói đi! Mộc Liên vẫn còn choáng vắng Cô tạm thời không điều khiển được hát thị của mình dụng sức toát khỏi hai bàn tay của bà cả. Đột nhiên trong bóng tối, Mộc Liên nhìn thấy có một thứ gì đó rất nhỏ vụt qua. Trông giống như một hình ợm bằng vải. Nó đang nấp dưới bánh xe ngựa. Thông qua hắc thị, cô nhìn thấy phía sau lưng nó móc một sợi dây trong suốt như tơ nhận. Thứ này có lẽ là một loại hình nhân do thám. Cô nghĩ vậy. Không dám tưởng tượng nếu như nó biết được Những chuyện của vương tộc rồi truyền ra ngoài Khi đó liệu sinh mạng của người họ vương Có còn được an toàn hay không Bà cả thấy cô không nói Còn chống đối mình thì càng tức giận Ra hiệu cho quản gia giữ cô lại Tài quảng gia còn chưa kịp động vào một liên Thì đã bị bàn tay lạnh Và cứng như đá của vương quân nắm lại Cậu đẩy ông ta sang một bên Do lực đẩy hơi mạnh Quảng gia ngã vào đúng chỗ bánh xe ngựa Khiến con hình nhân kia nhảy tốt chạy đi trốn. Mộc Liên kêu lên. Cậu à, bắt lấy thứ kia. Vương quân tài tính hơn người thường. Cậu nghe được âm thanh sọc sọc. Và tiếng bước chân nhỏ xíu. Thì liền đuổi theo sau. Không quên ôm theo Mộc Liên. Đặt cô lên lưng. Em còn thấy nó không? Nó nhanh quá cậu ơi. Lại nhỏ nữa. Nó sẽ về hướng Đông Nam rồi. Sừng cây chật động. Trong bóng đêm lập lòe mấy đớm sáng trắng Là ánh sáng của những bông mạng Đà La Bọn tiểu quỷ cũng đã phát giác ra con hình nhân Chúng liền tỏa ra tiệm kiếm Lần trước chúng đã đuổi theo nhưng không bắt được Lần này sẽ dốc toàn lực không cho nó thoát Tiếng của bọn tiểu quỷ hò hét trong bóng đêm Như tiếng trẻ con đuổi theo nhau Bà cả và quản gia vẫn còn đứng tận ngận trước cửa hầm mộ Cũng nghe thấy Gần đây, càng lúc bà càng cảm thấy bất an, chỉ sợ những gì mình đang lo lắng sẽ biến thành sự thật. Cùng lúc đó, Vương Bắc và cô Giang đang đứng nắp phía sau cây tùng nghe hết thảy mọi thứ vừa diễn ra. Cô Giang thất thận hồi lâu, nhỏ giọng hỏi Vương Bắc. À, anh cả, mắt của một liền chỉ chỉ có một màu đen thôi, như thế là sao? Cô ta là quỷ phải không? Quỷ sao Vương Bắc đến nghĩ còn không dám nghĩ như vậy Chuyện này Em tuyệt đối không được tiết lộ ra Những gì nghe được coi như không biết gì đó chứ còn Mộc Liên và anh Quân thì sao Nhờ Mộc Liên có âm mưu gì gây hại cho nhà mình Thì chẳng phải anh Quân sẽ gặp nguy hiểm hay sao Vương Bắc thấy cô Giang bảo vệ Vương Quân Thì tỏ ra không vui Cậu giữ vai cô Giang càng từng tiếng hồng tẩy não cô Vương Giang Em nghe đây Thằng quân không phải con người Nó mới là con quỷ Một ngày nào đó Nó cũng sẽ trở thành thứ thây mà Chỉ thèm khát máu thịt ở trong hàm mộ Nó thật sự có thể bảo vệ được vương tộc chúng ta sao Không đâu Nó sớm muộn gì cũng quỷ hoại cuộc sống của chúng ta Vương Giang à Chỉ có theo người Tây Chúng ta mới được sống Anh, anh ca, ý anh là <cười> Bí thuật trường sinh Chỉ cần tìm được thứ đó Chúng ta mới có điều kiện trao đổi với người Tây Cô Giang bịt miệng mình Khóe mắt đã hơi ẩm ướt vì rung sợ Đ Đâu phải là anh không biết Chỉ dùng bí thuật này Mà tổ tiên vương tộc phải chịu nguyện rũ mấy trăm năm Nếu như bí thuật đó mà thực sự có hiệu quả Thế chúng ta đâu cần phải sống biệt lập với bên ngoài. Anh cả, em sợ lắm. Em không muốn mình biến thành thứ quỷ khát máu vậy đâu. Vương Giang, em đừng có yếu đuối như vậy. Vương Tộc chỉ có anh em chúng ta là người nhìn thấy được sự tân tiến. Cũng chỉ có chúng ta mới biết cách tìm đường sống cho những người khác. Vương Quân chẳng thể làm được gì hết. tình anh đi. Thời của những tư tưởng cổ hũ lạc hậu đã qua rồi Súng đạn của người Tây còn ác liệt hơn em tưởng rất nhiều Chống lại họ Chỉ có con được chết Nhưng nếu như chúng ta có thứ để trao đổi Nắm được đàn chui Họ nhất định sẽ cho chúng ta được mong muốn Giữa thời cuộc khổng loạn này Tìm được con đường sống cho mình mới là đúng đắn nhất Mong muốn được sống sót có cái gì là sai trái Huôn còn sống trường sinh nữa Vương tộc liều mình nghiên cứu bí thuật trường sinh Chẳng phải là để được sống hay sao Chúng ta chỉ là thực hiện đúng ý muốn của tổ tiên thôi Em hiểu chưa Vương Giang Từng lời Vương Bắc nói ra Giống như đang thôi miên Gần như đã gột rửa toàn bộ những do dự trong lòng cô Giang Đợi bà cả và quảng gia lên xe ngựa trở về Vương Bắc và Vương Giang cũng dẫn nhau đi ra Lại nói Vương Quân và Mộc Liên đuổi theo hình nhân Ở trên lưng cậu hai Mộc Liên cảm thấy cơ thể dường như có biến đổi Những đầu ngón tay của cô căng cứng Bên dưới lớp da như thể có cái gì đó Đang muốn tách ra để vương lên Cô sờ tay lên cổ thì thấy Từ cổ mở ra một đường rảnh Khi cô thở Hơi thở liền phát ra từ cái rảnh đó Mộc Liên hoảng sợ Kéo cổ áo lên để che đi Vương quân phát hiện sự kỳ lạ của cô Thì dừng lại Em bị sao vậy Mộc Liên Không thấy cô trả lời Vương quân thả cô xuống Hai mắt cô vẫn là một màu đen lấp lánh Cô đang kéo áo của mình lên che cổ Trong cô có vẻ hoảng loạn Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em bị đau ở đâu phải không Cậu đưa tay định chạm vào cô Thì cô đã lùi lại Tay túng chặt lấy cổ áo hừng Cậu không, em không đau đâu cả Cậu đuổi theo hình nhân đó đi Mà kệ em Tay đưa em về nhà Cứ kệ em đi, em không sao đâu Mộc Liên gần như hét lên Tránh xa bàn tay của Vương Quân Không hiểu sao vào lúc này Cô lại đột nhiên thấy sinh ra một thứ ác cảm với cậu ấy Ác cảm này khiến cho cô vô cùng khó chịu Và bị giày vò Bản thân cô không muốn làm như thế Nhưng không thể chống đối lại được Mộc Liên Em Lời nói chưa hết Thì một con tiểu quỷ đã bay đến Phía sau nó là tiểu phạn thằng bé nhảy lên Trúc ngay vào người Mộc Liên Chủ nhân Đã tóm được con hình nhân kia rồi Nhưng mà chúng con mạnh tay quá Sẽ tan sát nó mất rồi Con tiểu quỷ thưa gửi xong Thì lại sợ xanh cả mặt Xanh lên cả bông mạng đà la trắng mút Nó chột dạ không biết chủ nhân của mình Sẽ đá văn mình đến tận đâu Thế nhưng quân chỉ lạnh mắt liếc nó một cái Khiến cho nó co trúng lại Rồi thở ra hơi lạnh Nói với tiểu quỷ Đưa mợ về nhà trên cây đi Tao tự đi xem Nhìn bóng lưng của vương quân rời đi Trong lòng Mộc Liên rất là hỗn loạn Bóng lưng ấy thẳng tắp và cô độc Y hệt như trong giấc mơ của cô Cô theo tiểu quỷ về nhà trên cây Vừa vào trong Cô đã chạy đến chỗ quan tài mở ra xem Vừa đúng lúc một cánh sen rơi xuống Nhưng trước khi hóa thành nước Cánh sen trắng chuyển sang màu đỏ như máu Suốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì em về phần Vương quân cậu đi tìm lũ tiểu quỷ bọn chúng đang tụ tập vây thành vòng ở gần bị rừng bạn trên đầu tỏa ra những luồng sáng đủ để nhìn thấy con hình nhân Đã bị xé thành mấy mảnh. Bọn chúng thấy chủ nhân. Liền tránh ra để cậu vào xem. Chủ nhân à. Nó định chạy trốn ra bên ngoài. Bọn con cùng xong lên bắt nó. Rồi xé thành như thế này. Hình nhân này ở giữa có đặt một loạn tóc người. Buộc chỉ đỏ. Phương quân cầm tóc lên ngửi mùi. Thì lập tức nhăn mặt. Mùi này giống hệt với mùi của bà Đồng. Đi cùng vương Bắc Xem ra từ ngày hôm đó Bà ta đã thả con hình nhân ở đây để do thám Dù không biết Vương Bắc và bà Đồng có âm mưu gì Nhưng hẳn là không có ý tốt Vương Bắc tuy là con cháu vương tộc Nhưng tư tưởng của hai người không giống nhau Anh ta thân quen với người Tây Rồi đây vương quân lo ngại Anh cả của mình sẽ bỏ đi tự tôn dân tộc Mà theo người nước ngoài Đột nhiên cậu nằm xuống đất Áp tai nghe ngóng Tiếng động cơ xe rì rì Đang chuyển động về hướng trường thông Âm thanh này quá quen thuộc với cậu Đây là xe bọc thép Chuyên dụng của lính Tây Cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần Khi đi đây đó về hết đi Chỗ này của ta rồi Bọn tiểu quỷ vân lời bay đi hết Vương quân nhanh chóng Trèo lên một ngọn thông Phóng mắt nhìn về con đường mòn Trong bóng đêm Ánh đèn xe chiếu rội Phía trước dẫn đầu là xe nhỏ bột thép Đi phía sau là một chiếc xe thùng Từ xa vương quân đã ngửi được mùi thi thể Đang trong quá trình phân hủy Mùi thi thể qua mỗi người thường Đều hôi thối giống nhau Nhưng vương quân khứu giác nhạy bén Cậu khẳng định trong thùng xe kia Có ít nhất hơn 30 cái xác khác nhau Lính Tây thu gom thi thể người chết mang đi đâu chứ Bọn chúng sẽ không có lòng tốt đến mức Đem đi chôn tập thể chứ Quân nhanh nhẹn nhảy qua những cành thông Rừng thông rất lớn Đường mòn từ nơi này Dẫn ra vùng ngoại u Nghe nói nơi đó tụ tập Rất đông dân chạy nạn Khắp nơi đổ dồn về Những năm này đối kém Mất mùa Lương thực trở nên khan hiếm Tốc độ đào mỏ của người Tây Nhanh như hận không thể nào đào hết sạch Ba tất đất ăn nam Mà đem về nước họ khiến cho vô số dân đen chết dần chết mòn vì đối khác. Nước Nam vốn giàu tài nguyên, sông núi nơi nào cũng đem lại nguồn lợi lớn, nhưng hiện giờ chẳng khác nào cái vựa để cho bọn mắt xanh mũi lỏ kia vơ vét. Đi hết con đường mòn trần thông, vương quân lại bám theo phía sau chiếc xe chở thi thể. Trong cabin xe, tên lái xe thoáng nhìn qua gương chiếu hậu bên trái, thất kinh đánh lạc tay lái, Thiếu chút nửa đâm vào mé đường Hắn định thần nhìn lại Cái bóng người vừa mới chạy theo xe Đã biến đi mất khúc Hắn dụi mắt lại mấy lần Quả quyết cho rằng mình nhìn nhầm Chẳng mấy chốc đã tới nơi tập kết nơi đây dựng lên mấy căn nhà tranh nhỏ Khối bếp lan tràn Bọn người được lính tay thuê Đều là người nam Họ theo lệnh lính tây Dở thùng xe Khiên thị thể đang thối rửa xuống Sau đó trực tiếp phanh thay xẻ thịt Dùng số thịt bốc mùi đó Đổ vào những nồi cháo đang sôi sùng sụp nội tạng đều được gom lại Chôm xuống một cái hố rồi lắp lại Vương quân nhìn thấy cảnh đó Mà không kìm nổi kinh hãi Lính Tây thu gom sát người để nấu cháo Từ phía xa Cậu trông thấy có những người dân Đang bật bờ kéo nhau đến nơi nấu cháo Lính Tây không ngăn cản Thậm chí còn họ hét sắp xếp người thành từng đoàn. Mãi quan sát, tia nắng mặt trời đầu tiên ló dạng, chiếu vào lớp mặt nạ. Quân biết trời đã sáng, cậu không thể ở lại. Liền đem theo sự phẫn nộ trở về nhà. An toàn chẳng mấy chốc đã có mặt ở nơi phát cháu Ông ta mặc một chiếc áo tất dài màu xanh đậm, là cổ phục của người nam. Đường Hoàng bước xuống xem tình hình. Những nồi cháo thịt người đã được nấu xong đem ra Rõ ràng thịt đã thối rửa Nhưng không biết bọn chúng dùng thứ chất gì Khiến cho mùi thối không còn Cháo nhanh chóng được múc ra những chiếc bát xanh Đưa cho người dân đang đói mở mắt Đám người nấu bếp trông thấy dân chúng ăn ngon lành Thì bầm miệng quay đi Có mấy kẻ nôn thốc nôn tháo Lại bị lính Tây túm cổ đánh cho một trận Người dân được cho ăn thì vui mừng Không biết rằng họ đã bị lừa Chỉ là những con dê được bổ béo Bởi chính thịt của đồng loại mình An toàn gật cụ hài lòng Ông ta nheo mắt nhìn đám dân đen Chân đất mắt tuét Trách trúi bẩn thiểu Đang húp cháo thịt người sự miệt thị và khinh bỉ lộ rõ Trong đôi mắt cáo già Khi Vương Bắc và cô Giang Tìm tới bà Đồng Đã thấy bà ta khó nhọc ngồi bên cạnh giường sắc mặt không được tốt Giống như vừa trải qua sự tra tấn nào đó Phương Bắc nghĩ tới việc con hình nhân do thám đã bị bại lộ Hẳn là ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Đồng Mau chóng đỡ bà ta dậy để nói tình hình Bà Đồng bị phản vệ Do con hình nhân bị đám tiểu quỷ xé xác Để làm ra một con hình nhân do thám Bà ta phải tự dứt một phách của chính mình để nhồi vào Như vậy hình nhân mới chịu được sự khống chế của bà ta Nhưng bà đã quá khinh thường đủ tiểu quỷ Chúng dù sao cũng đã sống mấy trăm năm Nếu không phải bà ta phát giác kịp thời Có khi còn bị vật cho mất nửa cái mạng Vương Giang lần đầu tiên đến nhà bà Đồng Nhìn những đồ vật quỷ dị Có phần máu me bên trong Cô rùng mình sợ hãi Cậu bác à, cậu nói khi máu của Mộc Liên vẽ lên tường á, sẽ đánh động đến lũ thay ma dưới hầm mộ sao? Đúng vậy, Mộc Liên là cô gái kỳ lạ, mắt của cổ có thể chuyển sang màu đen hoàn toàn Bà Đồng à, Liên vốn là một đứa con gái được đưa về để làm đồ ăn cho Vương Quân Tại sao đột nhiên lại biến thành vậy chứ? Có thể Mộc Liên vốn dĩ không hoàn toàn là con người Nghe lời này, cả Vương Bắc và Vương Giang đều tái mặt Lần trước cậu đưa cho tôi tóc để làm bùa Có phải là tóc cô gái tên Mộc Liên đó hay không? Nhận được cái gật đầu của Vương Bắc Bà Đồng cũng cảm thấy ớn lành dọc sóng lưng Như vậy gần như đã chứng thực lời tôi nói rồi đó Cô ta không phải con người đâu Chị, chị ta không là người thì, thì thì là thứ gì Là quỷ ha Bà Đồng chăm chăm nhìn vương gian Đôi mắt già nua lại rất hiểm ác kia Khiến cho cô hơi co người vì sợ Cũng có khả năng lắm Tóc của cô ta không có sinh khí Người sống sẽ không có thứ tóc như vậy Ta từng xem một cuốn sách cổ Có nói vài loại quỷ Và yêu tinh trong lốt con người Nhưng cô Mộc Liên kia thuộc loại nào Thì còn phải tìm hiểu sâu thêm Vương Bắc cảm thấy hoang mang Không tưởng tượng được nếu như Mộc Liên cũng là đồng loại của Vương Quân Vậy chẳng phải là chuyện nằm ngoài kiểm soát của vương tộc hay sao Có khi nào bà cả cũng đã biết. Chính vì thế mới đề phòng và bài xích mọc liền. Mấy ngày đặt hình nhân vô thấm bà có phát hiện được gì không? Hai đêm trước có người đã bị thay ma trong hầm mộ nhà cậu ăn thịt. Cậu có biết không? Ờ, tôi không biết. Còn có chuyện đó sao? Ờ. Nếu ta đoán không lầm Hâm mộ nhà cậu có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào Chuyện thay ma lọt ra ngoài không sớm thì muộn thôi Trời đất ơi Không thể như thế được Như vậy thì vương tộc chúng ta nhất định sẽ chết mất Anh cả Bác cả đã biết chuyện này chưa Chúng ta phải về báo bác ấy Vương già Em bình tĩnh chút đi Chuyện lớn như vậy Mẹ anh làm sao có thể không nắm được Bà ấy là chủ mẫu của vương tộc Càng là chuyện nguy hiểm Thì càng sẽ cố gắng giữ bí mật Bà Đồng à Tôi đang nghĩ đến một giả thuyết Bà ngoại tôi Sống chết không chịu tiết lộ Dưới hầm có cái gì Có khả năng đó là bí thuật trường sinh hay không Hai mắt bà Đồng mở to Bà ta sao lại quên mất chuyện này chứ Bí thuật trường sinh mới là thứ Bà ta tìm kiếm bấy lâu Sống đến từng này tuổi Việc xấu xa cũng nhúng tay không ít Nếu như có thể lấy được bí thuật trường sinh Thì bà ta không cần lo sợ nữa rồi Cậu bác à Cậu có muốn thử suy đoán của mình hay không? Muốn Chỉ cần không hại đến tính mạng của gia tộc Tôi muốn thử Cậu đừng lo lắng đến tính mạng người nhà quá Nếu như thầy ma có ra ngoài được Thì cũng chẳng cần cậu phải quán Em trai cậu dù có chết cũng phải làm tròn bổng phận của mình Nếu như cậu muốn thử điều đó Vậy thì bắt lấy Mộc Liên đi Theo tôi, máu của cô ta có tác dụng đó Ờ, Mộc Liên luôn ở cùng với Vương quân Xung quanh còn có bọn tiểu quý bảo vệ Làm sao mà bắt được chứ? <cười> Chúng ta không làm được Nhưng súng của người Tây thì có thể Cái gì? Bà tính đưa lính Tây vào đường thông sao? Sao vậy cậu bắt? Chẳng phải cậu đang giúp an toàn một tay Lấy thịt người An Nam Vỗ béo người An Nam sao? Mượn súng ống đạn dược của họ một lúc Cũng chẳng thể tổn hại đến tộc nhà cậu được đâu Vương Bắc nuốt Khan Một bụng suy tính và cân nhắc Bà Đồng thấy cậu do dự Lại bồi thêm Một người Tây thiệt mạng không rõ nguyên do Ở địa phận của vương tộc Cậu thông minh như vậy Phải biết tận dụng thời cơ này chứ Người ta nói gần càng già càng cay Bà Đồng tuy thuộc trường phái tâm linh nhưng mưu mô và xảo quyệt cũng thật ghê gớm. Vương Bắc hiểu rõ lời bà Đồng nói chỉ có cô Giang là ngơ ngát. Mặt trời dần lên cao Vương Bắc đưa cô Giang đến tìm Bia còn mình thì đến tòa công xứ. Hôm nay là buổi phát cháo cứu đối đầu tiên của An toàn Nghe nói bọn dân đen ăn rất ngon lành cái đối mở mắt đã khiến cho họ không nhận ra được. Mình đang ăn chính thịt người của mình. Vương Bắc nghe An Toan hồ hởi nói chuyện, thì chỉ âm trầm lắng nghe. Trong đầu không khỏi gây rợn. Xong lại tự nhủ chuyện đó không có can hệ gì tới mình. Vương Bắc không nói hết tình hình cụ thể với An Toan. Cậu nửa kính nửa hở, tiết lộ vừa đủ để nhận được tín nhiệm của ông ta. Đồng thời Ngọ ý muốn mượn oai lính tây đi làm việc. Hơ <cười> Chúng ta sớm muộn cũng trở thành người một nhà Việc của cậu là việc của ta Chỉ cần việc này phục vụ mục đích chung Thì quân đội hay súng ống Đều có thể bố trí cho cậu mà an toàn chưa biết đến sự tồn tại của hầm mộ và thay ma Vương Bắc cũng không định nói cho ông ta chuyện này Dẫu sao đó cũng là điểm yếu chí mạng của vương tộc Con cáo già như an toàn mà biết Có khi ông ta sẽ sang bằng hầm mộ không biết chuyện Tính mạng của người nhà cậu cũng chưa chắc đã được đảm bảo. Hiện tại Vương Bắc chỉ muốn lợi dụng oai danh của lính Tây để công kích nơi ở của Vương quân mà tìm cách bắt Mộc Liên. Cậu vốn là người yêu cái đẹp nhưng cái đẹp so với sự trường sinh bên nặng bên nhẹ cậu hiểu rõ cậu sẽ không mở mắt vì vẻ đẹp của Mộc Liên nữa. Đặc biệt Khi cô không phải là con người lại nói Vương quân trở về đến nhà trên cây thì trời cũng sáng rõ sừng thông rất cao và tán dậy phần lớn che đi ánh sáng mặt trời hơn nữa bên trong kết giới có thể bảo vệ cậu an toàn cậu đã thấm mệt về tới nơi liền muốn đi ngủ nào ngờ vừa mở nắp quan tài tra để xem bông sen trắng đã giật mình trong thấy một Liên nằm bên trong. Mặt cô sát cạnh bông sen trắng, đã bị rụng mấy cánh. Lúc cậu mở nắp ra, cô cũng mở mắt nhìn. Hai con mắt là một màu đen kịch. Cánh tượng này thật giống với trong giấc mơ của Mộc Liên. Cô ngồi dậy, nhanh chóng trèo ra khỏi quan tài. Đầu canh năm, cô theo lũ tiểu quỷ về đây. Phát hiện ra cánh sen rụng, Chuyển thành màu đỏ máu Nghĩ ngợi một hồi Lại nghĩ đến lời của con quỷ đối Ở làng văn xá Nói cô là bông sen đen thành tinh Chắc hẳn là có liên quan Tới bông sen trắng này Nên cô thử nằm vào bên trong xem sao Quỷ đối sống vất vượng ra lâu Chỉ cần nhìn một cái Đã nhìn ra cô là thứ gì Nên nằm một lúc Mộc liên dám chắc quỷ đối Biết rất nhiều chuyện khác Cô phải tìm nó hỏi thử Vừa lúc này Thì vương quân trở về Và mở nắp quan tài Sao em lại chui vô đây nằm vậy? Mộc Liên không trả lời câu hỏi của cậu Mà nghiêm túc ngẩn đầu Hỏi một câu khác Câu hai à Cậu chắc chắn chúng ta chưa từng gặp nhau chứ Giọng nói của Mộc Liên mang đầy hồ nghi Khiến cho vương quân hơi sửng sợn Xong cậu vẫn cương quyết gật đầu Đúng vậy Chưa gặp bao giờ Mộc liên không hỏi thêm gì nữa Phương quân tính nói với cô Chuyện lính tay nấu cháo thịt người để cứu đói Nhưng cậu lo cô sẽ sợ hãi Nên chỉ để trong bụng Đời trời tối sẽ ra đó một lần nữa Để xem tình hình Mộc liên nghĩ ngợi cả nửa ngày Cũng nghĩ ra cách tìm quỷ đói Ngã ba ngã tư đường vắng Chính là nơi tốt nhất để tìm quỷ Nếu là quỷ đối thông thường Ác sẽ bị đồ ăn dụ dỗ Nhưng lão quỷ đối mà cô gặp Thì không giống như thế Lão xảo quyệt và tinh khôn hơn nhiều Thủy y lão đã có Lão nói không cần đến cái thứ hai Vậy lão thích cái gì mới được chứ Tiểu Phạn bò lầm ngợm trên mặt đất Dạo này thằng bé rất thích nằm lăn lộn dưới sàn nhà Và chơi đùa với con mèo biết điều thi thoảng Còn theo nó đi rình chuột Tiếu Phạn đang nghiêu ngao hát cái gì đó Con mèo cũng kêu meo meo phụ quạ Mộc Liên đang nằm trên giường bật dậy Cô biết phải làm sao để gọi lão quỷ đói rồi Cô phấn khích lăn lộn trên giường Lục tung lại trí nhớ của mình Một lúc sau thì trở dậy Lấy giấy bút ghi hẳn ra tờ giấy cho đỡ quên Đêm hôm đó, Vương Quân lặng lẽ đến hầm mộ để kiểm tra. Mộc Liên đi xuống bên dưới, gọi một con tiểu quỷ nhỏ nhất đàn cho hỏi nó. Ta là ai? Ờ, dạ, là mở chủ ạ. Ta nói gì ngươi cũng nghe, phải không? Dạ đúng ạ. Thế bây giờ ngươi về nhà họ Vương đi. Bí mật bắt cho ta một đôi gà trắng. Nhớ là phải một trống một mái nghe chứ. Tiểu quỷ hơi phòng má lên Nó thấy Mộc Liên rất nghiêm túc Đành gật đầu nhận lệnh cho bay đi Trên đường vẫn không ngừng tự hỏi Liệu mình làm như thế là đúng hay sai Một lát sau tiểu quỷ sách theo nguyên một cái lồng gà Bên trong đó có tới 7 con Tiểu quỷ giải thích rằng nó không phân biệt được đâu là gà trống Đâu là gà mái Nên bắt cả đống đem về Mộc Liên cười khổ Tự mình chọn hai con gà Tiểu quỷ cũng hên ghê Bắt được nguyên 6 con gà trống Và một con gà mái thôi Xong xuôi Cô lấy thêm một con dao Hai cây nến Cái đánh lửa Ít thứ độ khác cho vào trong tay nãy Và không quên nhét Cái tờ giấy hồi trưa cô viết vào trong ngực áo lỗ tiểu quỷ thấy cô và tiểu Phạn Định trời khỏi nhà trên cây Thì muốn đi báo với vương quân Nhưng Mộc Liên không muốn làm phiền tới cậu. Bọn tiểu quỷ lại lẻo đẻo đi theo sau. Về phần vương quân, cậu đi tìm lũ tiểu quỷ. Bọn chúng đang tụ tập, vây thành vòng ở gần bìa rừng. Mạng Đà La trên đầu tỏa ra những luồng sáng đủ để nhìn thấy con hình nhân. Đã bị xé thành máy mảnh Ra gần tới bìa rừng Giáp với con đường mòn Đám tiểu quỷ không thể ra được bên ngoài Chỉ có thể đứng ở trong rừng Nhìn Mộc Liên và tiểu phạn Lặng lẽ sách theo bu gà bước ra Cô đi được một đoạn Thì đến ngã tư đường Nơi này hoang vắng Thuận lợi để gọi quỷ đói Cô đặt bu gà chính giữa ngã tư Trăng hạ huyền treo trên cao Càng khiến cho không khí thêm phần lạnh lẽo Ngã tư đường chính là nơi giao thoa mãnh liệt Giữa cõi âm và cổ dương Tuy mộc liên có thể nhìn thấy người chết Nhưng không hẳn là người chết nào Cũng muốn bị người sống nhìn thấy Hoặc đơn giản là áp lực từ người dương quá mạnh Khiến cho linh hồn không dám tới gần Nên bình thường cũng sẽ không chạm mặt quá nhiều Cô lấy ra bốn que nhang và 4 chén gạo nhỏ Đặt bốn hướng đường, đốt nhang lên và cắm súng. Hai ngọn nến thắp hai bên bu gà. Ánh nến dường như khiến cho hai con gà bị kích động. Chúng kêu lên và trút vào nhau. Xong công đoạn chuẩn bị. Mộc Liên bảo tiểu phạn nhảy lên, ngồi trên chớp cái bu gà. Thằng bé y lời làm theo. Đường âm của người âm, đường dương của người dương. Ngã tư giao thoa là đường của quỷ Quỷ đối Xin hãy lộ chuyện Một cơn gió lạnh khẽ thoảng qua Biến đổi hai ngọn nến Sang màu xanh thấm Ấy là dấu hiệu cho thấy ma quỷ đã xuất hiện Hai con gà trắng trong cái bu Càng thêm kích động Chúng bắt đầu kêu lên quang quát Như sắp bị người ta bắt giết thịt Tiếu phạm ngơ ngát Xoay đầu bốn phía Khối nhang trái càng lúc càng mạnh Trăng lặn vào mây Cũng là thời điểm ma quỷ hiện hình Ở bốn con đường Những bóng hình mờ ảo Vật vờ bắt đầu hiện ra Đàn đàn lũ lũ Trang chút vào cạnh nhau Hít hà khói hương Trong số đó Đa phần đều là người chết đối Linh hồn cũng chỉ còn da bọc xương Cho đến chết Họ vẫn không thể thoát được Sự đau khổ của đối khác Mặc niệm cho rằng Mình vẫn là kẻ sắp chết vì đói Mọc liên nhìn khắp các phía Không thấy bóng dáng của quỷ đối đâu Lúc này cô rút tờ giấy ra Hơi do dự một lát rồi đọc Ta vốn là quỷ đối Nàng là thiếu nữ chống khuê phòng Nhiều đêm ta ngồi giống cổ hát Nàng nhìn thấy ta như nhìn thấy con ma Đọc xong Mộc Liên còn cảm thấy ngượng. Quỷ đối kia vốn to xác lại ranh ma, nhưng có tâm hồn bay bỏng. Mộc Liên dùng lời bài hát này của lão, chẳng qua là hên xui mà thôi. Ngân một lúc, hai ngọn nến đột nhiên tắt phục đi. Tiếu Phạn bị thứ gì đó đẩy ngã lăn quay ra đất. Nó kinh hải nhảy vụt đến, chui vào lòng Mộc Liên. Cô vừa ôm tiểu phạn Vừa lùi về sau Phía sau cô Một bóng dáng khập khiển Cổ đeo xích sắc đứng ngay đó Mọc Liên quay lại nhìn Trông thấy cậu mấn Thân thể héo úa Cổ vẹo sang một bên Bước chân tập tỉnh Hai con mắt của cậu lúc nào cũng chảy máu Cậu ta có lẽ bị lão quỷ đối đánh đập không ít Nhìn thấy cô Cậu Mấn liền hầm hè trong cổ họng, như thể đối mặt với kẻ thù truyền kiếp. Đột nhiên dây xích trên cổ cậu Mấn bị giật mạnh một cái. Cậu ta liền bay đến chỗ cái bu gà. Lão quỷ đối đã đứng ở đó từ lúc nào. Hai con mắt to cầu cụ chăm chăm nhìn một liên Nét mặt tỏ ra khó đâm đâm. Chăm hát bài hát của ta, hổn lâu thật. Sau đó nhìn xuống cậu Mấn đang bò dưới đất Mà quát tướng lịch Thằng này bắt gà ra cho tao Cậu Mấn rung lại bẫy Thọ cánh tay gầy trơ xương vào Túng lấy cổ một con gà Như đã thực hiện rất nhiều lần thành thuộc rồi Cậu ta vặn một cái Cổ gà đứt lìa thành hai Máu phun ra mặt đường Lão quỷ đối cầm gà lên Dốc thẳng máu gà vào miệng Lím mép Tiếp tục muốn uống máu con gà còn lại trong buồn Gà ngon Loại gà này được nuôi bằng cái gì Mà máu lại ngon như thế Bông sen đen thành tinh kìa Cô tìm ta có chuyện gì Mộc liên còn chưa kịp nói Lão quỷ đối đã bước dài qua cái buồn Qua cả người cậu mấn Rồi kinh ngạc hỏi cô Ờ Cô không còn là sen đen nữa Cô là cái giống gì vậy? Ta cũng muốn biết mình là cái giống gì Nên mới tìm tới ông nè Là quỷ đối à? Lúc trước ông nói tôi là sen đen thành tinh dựa chồng đâu mà ông biết gì? Quỷ đối hiếp cặp mắt Thổi một hơi lạnh xuống mặt mọc liền Cô lùi về sau Tiếu phạm ở trong lòng cô đang chung lên vị sợ Biết thì biết thôi Chẳng có lý do gì cả Cô lôi ra đây hai con gà Định bụng sẽ đút lót ta Để môi thông tin đúng không Nếu thế thì cô công cóc rồi Ta không bao giờ nói chuyện gì Mà ta không thích nó Mọc liền hơi kéo cổ áo của mình Để lộ cái rảnh đỏ tấy như bị cắt Thế nhưng cô không cảm thấy đau chút nào Ông nhìn xem Cổ tôi xuất hiện vết cắt này Tôi có cảm giác như mình Có thể thở thông qua đó đó Lão quỷ đối trố mắt ra nhìn Hai con mắt đảo qua đảo lại Dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó Lão quỷ Ông có biết đó là gì phải không Chỉ bằng hai con gà Mà muốn đổi chắc thông tin Không như cô lũ quỷ Chúng ta có đầy giờ muốn tôi làm gì Thì mới nói cho tôi biết Lão cười khang mấy tiếng Vẽ bẩn cực Thông thả tóm lấy con gà trong tay cậu mấn Tiếp tục uống máu ở ngực Sau một hồi noni vứt xác con gà vào bụi rậm Rồi mới nói Ta bây giờ đã là quỷ Tiền tài ta chẳng cần Túi thọ cũng thừa mưa Người hầu kẻ hạ Thì chỉ cần thằng này là đủ Thư ta thiếu đó hả? Hờ, ta chẳng thiếu thư gì cả. Mộc liên làm bầm mắng lão quỷ đói. Đầu ốc thì đang không ngừng suy nghĩ. Chợt cô ngẩn đầu nhìn lão, vẻ kiêu khích. <cười> Tôi biết thứ ông thiếu là gì rồi quỷ đói à? Bài hát kia của ông, không phải tự nhiên mà nghĩ ra hát cho vui đúng không? Nè lão quỷ, ông nói thật đi. Ông thiếu một lão quỷ bà chứ gì Như bị chọc đúng tim đen Lão quỷ đối thoát cái đã trở nên lúng túng Lão quỷ à Ông muốn gặp người trong mộng của mình hay không Tôi có thể giúp ông Thay vào đó ông cho tôi biết tôi là thứ gì Nói một thôi một hồi Lão quỷ cũng bị một liên thuyết phục Lão ta kể Những năm này người chết như ngã rạ Lão thường xuyên đi tìm những linh hồn chết đối hợp với mình để ăn. Một lần tình cờ lão đang đứng giữa đường, thì bị một chiếc xe hơi của người Tây tông vào. Lão theo phản xạ bay lên không trung, trời xuống ngay trên nóc xe. Tất nhiên là không ai nhìn thấy lão. Chỉ có lão tự mình thò đầu xuống, tái máy phả một hơi lạnh, lại dùng mấy ngón tay lao qua lao lại, nhìn qua kính xe. Đúng lúc ấy kính xe được hạ xuống Lại có một khuôn mặt thiếu nữ xinh xắn Thò ra áp sát vào mặt lão Cô gái có mái tóc vàng hoe Đôi mắt màu xanh như hai viên ngọc bích Làn da trắng như men sứ Khiến cho lão nhìn không khép được miệng Lão theo xe về tận một dinh thự xa hoa Đèn điện sáng chối Lão nghe cô gái kia nũng niệu khoác tay người đàn ông cao lớn Mắt xanh mũi lỏ giống mình Bằng thứ ngôn ngữ xì xà xì xộ Mà lão đã từng nghe bọn tay Tiếu thích nói với nhau Lão Tần ngồi trên cành cây Nhìn qua bộ cửa sổ ngày qua ngài Đều chẳng nở rời đi Rồi sau đó Lão thấy bên cạnh cô gái xuất hiện Một tên đàn ông người nam Cao tráo sáng sủa Ăn trắng mặt trơn Cô gái đó có vẻ thích người đàn ông ấy Có một ngày Lão đang ngồi nghiêu ngao hát Chợt cảm nhận có một luồng âm khí Từ phía trên dội xuống người mình Lão nhìn lên Thì phát hiện ra bên trong cửa sổ Có một đôi mắt đang dội theo lão Ta chắc chắn đó là một con thiên linh cái đó Hai mắt nó rực lửa nhìn ta Khiến cho ta có cảm giác như lòng tóc trên người sắp bị đốt trội Lúc đó ta mới biết Thì ra người nhà này nuôi quỷ Thiên Linh Cái Ông già nhà đó là quăng Tây cấp cao Cao như nào thì ta chịu Nhưng lão ta có rất nhiều tiền của Dưới trướng ông ta của lính lệ Và có cả súng ống rất là uy dũng Mộc Liên cũng từng nghe về Thiên Linh Cái Đó là một dạng buồn ngải Được làm từ đầu người con gái còn trong trắng Quá trình thực hiện rất giả mang Cô gái bị biến thành thiên linh cái Sẽ chịu sự kiểm soát Sai khiến của người chủ Quả thực vô cùng tội nghiệp Và mất nhân tính Một thời gian sau Cô ấy cứ dính với tên đàn ông kia Ta cảm thấy mình chẳng có cơ hội Dấu sao cũng âm dương không chung đường nên ngậm ngụi rời đi Mấy ngày sau thì gặp cô ở làng Văn Sáp Thấy xem ra cô gái đó Là con của người Tây kia Mộc Liên cũng không biết quỷ đối này Lấy đầu ra cái tự tin Để so bị với một người sống Vậy ông có muốn tôi nói với cô gái đó giúp ông hay không? Quỷ đối đang ngồi trên cây bu gà Thì nhảy dựng lên như đĩa phai vôi Giảy nảy lắc đầu xua tay Không không không không Cô ấy mà biết sẽ khiếp đảm ta mất rồi. Vậy muốn sao mới giúp tôi đây Lão quỷ đối như Đã có sẵn một sự chuẩn bị Ấp ủ từ lâu Lão ngồi lại vị trí Nói một hơi Cô giúp ta viết thư tình cho cô ấy đi Viết bằng ngôn ngữ của cô ấy đó Khóe miệng một liên Giật liên tiếp mấy cái Cô đảo mắt một phòng Nhìn đám ma đối đang tự từ từ tản đi Cảm thấy hơi lấn cấn Viết bằng tiếng mình không được sao Mà phải dùng tiếng người ta vậy Không được Ta muốn thể hiện thành ý với cô ấy Nên bắt buộc phải dùng tiếng người ta chứ Mọc Liên cạn lời Cô cũng không phải không làm được Trên phố nhiều người như vậy Túng đại đi Thì chắc cũng được một người biết tiếng Pháp Cô không thích có liên hệ gì với người Tây Nhưng có những lúc phải lấy lùi làm tiếng Biết đâu sau này lại có ích Thôi được rồi Tôi sẽ giúp ông Nhưng mà ông phải hứa với tôi Sau khi tôi viết thư tình cho cô ấy Thì ông phải nói cho tôi Tất cả những gì ông biết Được Ta dùng danh dự của quỷ đối để thề với cô Nếu ta thất khứa Ta sẽ bị thiên lồ đánh tàn sát Đột nhiên lúc ấy Đám ma đối biến mất sạch đi Lão quỷ đối cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm Lão nhảy phát súng Túng lấy dây xích Vừa chạy vừa ngoái đầu nói với cô Đêm mai gặp tại đây mau chạy đi cô linh tài đến đó Ánh đèn sáng chối chiếu đến Tiếng động cơ xe ầm ầm Mọc liên trùng cả mình Chỉ kịp đá cái bu gà bay vào vệ đường Ôm lấy tiểu phạn Rồi chạy như bay Còn không phân biệt được phương hướng Cô nghe thấy phía sau mình Có hai tiếng bước chân sầm sập Ngoái đầu nhìn lại Qua hát thị Cô nhìn rõ một toán lính vừa nhảy khỏi xe Đang đuổi theo mình Hai phát đạn sượt qua tóc và vai của một liên Mùi khối thuốc và mùi máu trĩ ra Khiến cho cô kinh hải Cô không dám dừng lại Càng buồn chân chạy thật nhanh Vào trong bóng đêm thâm thẩm Đám người Tây này giống như đang chơi trò đi săn Cô càng chạy chúng càng thích thú Ngoài hát thị Bà biết dệt thủy y ra Mộc Liên cảm thấy mình không khác gì người thường Đến chạy cũng không thể nhanh hơn là bao Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một vật cản Cô nhanh như cắt nghiêng người né được Giống như phản xạ tự nhiên Cô dừng lại một chút Khi đó mới nhận ra mình đang đứng giữa một rừng người chết treo cổ Phải có tới mười mấy cái xác như thế Qua cách ăn mặc Thì có thể thấy bọn họ đều là người Tây Liên tiếp những phát súng hướng về phía cô Kim vô số vào những cái xác Khiến cho chúng đung đưa không ngừng Mộc liên tiếp tục chạy Lao qua đám người chết treo Cô cứ thế chạy về phía trước Cho đến khi trước mặt xuất hiện mặt nước loan loắn mới dừng lại Mà lúc này Đám người tay kia cũng đang dương súng tới Lại nã thêm một đợt đạn nữa Mộc liên nằm trạp xuống mặt cỏ Vẫn ôm chặt tiểu phạn trong lòng Mà quên mất nó chỉ là một hồn ma Bọn lính tay kéo nhau chạy tới Chúng nói với nhau cái gì đó Từ từ bước lên tiếng xác về phía con sông Một số tên cầm đèn rội loan lỗ Mộc liên hé mắt nhìn Thấy lưỡi lê sáng loắn Đang dơ lên chực đâm xuống Cô vội né người lăn mấy vòng Trời tổm xuống nước Bọn kia nhảy xuống để bắt cô Thân thể cô rất nhanh chìm xuống Ở trong nước Cô không thấy vùng vẫy khó chịu Mà giống như con cá Được trở về với nước Những móng tay dài ra Lỗ tay một nhọn lên Vết trách hai bên cổ thở ra bong bóng Cô biết mình một lần nữa hiện nguyên hình rồi. Bọn lính tay ở trên bờ đột nhiên hoảng loạn, dơ súng bắn khắp nơi. Sau đó là âm thanh xương gãy trăng rắc, rồi tiếng hét thảm thiết xé lên. Mấy tên lính ở dưới nước nghe động, định quay trở lên bờ. Xong đã bị tốm lấy đôi chân lôi ngược trở lại. Bóng đèn ở dưới nước như một con thủy quái, bốc dáng nhỏ bé nhưng mạnh khủng khiếp. Tấm cổ bọn chúng dìm sâu vào bụng đất Trong số mấy tên lính tay lao xuống nước Chỉ có một tên leo được lên bờ Nhưng hắn vừa nhổm lên Đã bị đạp trúng yết hậu Gãy cổ mà chết một màng yên tĩnh dị thường Tiếu phạm ngồi trên bờ Bị bóng dáng cao lớn túm lấy tóc nhất lên một liên đâu rồi Tiếu Phạn trúng chó con người Chảy xuống nước một liên đã trôi ra xa Nửa thân thể trội lên Mặt nước phản chiếu ánh trăng bạc Loán thoáng lập lờ xác của ba tên lính Tây Đã chết vì sạc bụng Vừa nhìn thấy vương quân Mộc liên sửng cả người Hai người đều đã nhìn thấy đối phương Nhưng không ai nói gì Bàn tay mộc liên vẫn còn nắm gáy một tên lính Móng tay dài đâm xuyên qua da thịt của hắn Vương quân thả tiểu phạm xuống nói Lên đây đi Mộc Liên từ tự gạt mấy tên lính ra bơi vào bờ Bờ nhảy lên trên Chiếc áo tròn đã phủ lên người cô Trong lúc đó Vương quân vớt mấy thi thể kia lên bờ Phát một lúc hai ba tên đem đi đâu đó Chỉ một loắn Đã dọn dẹp sạch sẽ đám lính Súng ống đều bị cậu giẫm nát vụn Ném hết xuống dưới sông Quen tay như thế Mộc Liên nghĩ tới những xác người Tây Bị treo trong rừng hoang Có lẽ cũng đều là do Vương quân làm ra Xong việc Thấy cô ngồi im tay túm chặt để áo choàng Vương quân ném nốt một chiếc lưỡi lê xuống nước Rồi nói Hồi sáng lúc đi xem con hình nhân Ta tình cờ phát hiện cho bọn lính Tây Mở sập cháo cứu đối Ở cách đây chừng năm dặm Không thể nào Đám người Tây Dương này Bọn rút tận xương tủy người Nam thiếu điều giết sạch sẽ người nam. Tốt đột xuất như vậy, chẳng phải điều tốt lành gì đâu. Ừm, em nói đúng. Bọn chúng lấy thịt người nam nuôi người nam. Chúng thù gớm sắt chết đối. Sẽ thịt nấu cháu để phân phát. Lòng tốt của chúng lấy trên máu thịt người vô tội được. Thật ghê tởm. Mộc Liên ngồi nghe mà sững sợn Vậy còn khủng khiếp hơn là chúng dùng lưỡi lê đâm chết họ Thịt người hay thịt động vật Nấu lên có gì khác nhau đâu Đứng trước cái chết Ai mà chẳng bấu víu vào hy vọng trước mắt Làm gì còn ai phân biệt nổi đó là thịt gì Kẻ nào nghĩ ra chủ ý này thật đáng chết Ta nghĩ chúng làm vậy Là có mục đích thăm sâu hơn Nếu không sẽ chẳng nhúng ta vào việc đáng kinh tổn như vậy do trời sáng, ta không dám ở lại lâu Nên sau đó cũng không biết kẻ nào đứng đầu Mộc liền đứng lên Mái tóc vẫn còn ướt đậm nước Chảy dọc xuống cổ Khiến cho cổ áo của cô lộ ra Vương quân cũng đã nhìn thấy cái rảnh nhỏ bên cổ cô Không chỉ một Mà có đến hai cái rảnh như thế Mộc liền thấy cậu nhìn chầm chầm vào cổ mình Biết cậu đã chú ý Chỉ có thể kéo áo lên rồi nói Chuyện của em Để nói sao có được không Chúng ta đi xem thử bọn người Tây này Muốn làm gì trước đây Vương quân không phản đối Đưa tay tắt lại dây áo tròn cho cô Sau đó đặt cô lên lưng rồi lao đi Bây giờ là đầu canh tư Trời hãy vẫn còn tối Nhưng từ xa đã ngửi được mùi khối bốc lên Hòa quyển với mùi thịt thối trữa Đang bị băm chặt Cậu đặt Mộc Liên lên một cành cây Định lên thẳng ngọn cây để nhìn xem Thì cô giữ tay cậu lại nói Nè cậu Tranh thủ con tối trời Cậu tớm lấy cái tên làm bếp Hay là một tên lính nánh thuê ấy? Đợi chờ thế này chỉ mất thời gian thôi Vậy mà lúc trước Vương Quân không nghĩ ra Cậu gật đầu rồi nhanh chóng biến mất Mộc Liên bám vào cây Leo lên cao hơn để quan sát Tiếu Phạng đã ngồi trên cây đợi sẵn Hát thị của cô nãy giờ vẫn chưa biến mất Thậm chí còn nhìn rõ hơn lúc trước rất nhiều Cả móng tay cũng không trở về nguyên dạng Mà màu hơi thăm đen Sờ vào lại có cảm giác sắc bén như mũi dao vậy Cô nhớ đến cảm giác lúc đâm vào cổ tinh lính Tây Có chút sợ hãi chính bản thân mình Xong đứng trước bọn giặc ăn cướp này Cô có giết chúng trăm ngàn lần cũng đắng Đợi một lúc sau Phương quân trở về Hai bên vai vác hai tên to béo Một trong số đó mặc đồ lính Cậu vậy mà bắt cả hai một lúc Cậu ném chúng xuống như ném hai con lợn Sau đó lại chạy đi Đem về một cái khăn lớn tẩm nước ướt sủng Đắp lên mặt hai tên đó Hai tên kia bị sạc nước Đang ngất cũng phải tỉnh dậy Hít thở khó nhọc Tên mặc đồ lính cuốn cuồn sợ vào bên người để tìm súng theo thói quen. Vân Quân đứng trước mặt hắn, súng lên, bẻ cong thành cục sắt vụn. Mày, "Mày lại M mày dám bắt tao đến đây. Có biết bố mày lại hay không?" Vân Quân lười trả lời, giơ chân đạp cho hắn một cái. Cậu đã nhẹ hết mức có thể để không giết chết hắn, nhưng vẫn làm gãy sống mũi hắn tàn. Hắn toàn hét lên vì đau. Thì quân lại dùng cái họng súng dí vào mồm Khiến cho hắn kinh hải không dám kêu la gì nữa Tên kia gan nhỏ hơn Có lẽ là một tên băm chặt Hắn quỳ xuống vang vĩ sinh thà Mộc Liên nãy giờ ngồi quan sát Đi đến trước mặt chúng hỏi Chúng mày thu gom sát người chết Nấu cháo phát cho dân đã có mục đích gì? Hai tên đó nhìn nhau Thống nhất lắc đầu Vương quân không nói gì Hai con mắt sau lớp mặt nạ Trở nên sắc lạnh Cậu túm cổ cả hai tên Nhất chúng lên cao Hai tên kia liên tục vùng vẫy Đến khi ngạc thở gần chết Mới được thả xuống Có thấy bên kia đang nấu cháo thịt người hay không Chỉ cần nói ra Sẽ không bị băm thành thịt cho vào nồi cháo Lần này hai thằng sợ đái cả ra quần Xin khai tất cả những gì mà chúng biết Vương quân che mắt mộc liên lại Bọn chúng đều là tay sai của lính Tây Một tên chuyên phủ bếp Tên kia đánh thuê Chúng cũng không biết gì nhiều Chỉ biết quan công sứ cấp cao của Tây Gọi là Antoine Ông ta là người chủ trì việc này Còn mục đích là gì thì không ai rõ Sau khi đã biết tất cả Vương quân hai tay bằng cổ hai tên Chúng chết ngay lập tức sau tiếng trắc vì gãy cổ Hành động này trông thì đáng sợ Nhưng thả chúng sống còn đáng sợ hơn Chúng vì để sống sót Mà bán trẻ nhân cách Giết hại dân mình Lính Tây đáng chết một Thì chúng đáng chết ba bốn lần Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Mợ Ma, tác giả kinh hỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.